các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. thồm ra, muốn vồ lấy cổ của già làng. như đã sớm đoán trước được tình huống, già làng lách người qua một bên, quật tròn một vòng ở dưới đất, tránh được một cú chí mạng